bấy giờ như lai nói kệ này xong bảo các tỳ kheo các vị nên biết tất cả các hành thảy đều vô thường thân của ta nay tuy là kim cương đại cũng không tránh khỏi vô thường biến đổi ở trong sanh tử thật là đáng sợ các vị nên siêng năng tinh tấn tu tập cầu mong mau ra khỏi hầm lửa sanh tử này đây chính là lời dạy sau cùng của ta thời gian ta vào niết bàn đã đến lúc ấy các vị kheo và hàng trời người nghe phật dạy buồn bã than khóc có người ngất xỉu trên đất đức như lai liền vì tất cả mà dạy phổ cáo rằng các vị không nên sanh buồn thương sầu não vì các hành tánh tướng thảy đều như vậy lúc đó như lai liền vào sơ thiền ra khỏi sơ thiền vào đệ nhị thiền ra khỏi nhị thiền vào đệ tam thiền ra khỏi tam thiền Vào đệ tứ thiền, ra khỏi đệ tứ thiền, rồi vào không xứ. Ra khỏi không xứ, lại vào thức xứ. Ra khỏi thức xứ, vào vô sở hữu xứ. Ra khỏi vô sở hữu xứ, lại vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi vào định diệt tận. Khi ấy, a nan thấy Đức Như Lai lặng yên không nói. Thân thể tay chân lại không còn dao động, liền rơi nước mắt mà nói đức thế tôn nay đã vào niết bàn. Bấy giờ a nậu lâu đà nói với a nan: khi đức như lai chưa vào niết bàn, sở dĩ thân tướng vắng lặng, không giao động, chính là lúc đang nhập định diệt tận. khi thế tôn ra khỏi định diệt tận, lại trở vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, cho đến lần lượt vào ở sơ thiền, lại ra sơ thiền, vào đệ nhị thiền, ra khỏi nhị thiền, vào tam thiền, ra tam thiền, vào tứ thiền liền ở địa này mà vào niết bàn. Bây giờ A Nậu Lâu Đà nói với A Nan, Đức Thế Tôn đã ở đệ tứ thiền địa mà vào Niết Bàn. Khi ấy A Nan và bốn bộ chúng nghe A Nậu Lâu Đà nói như thế rồi, kêu thương, buồn bã, than khóc, ngẹn ngào. Trong đó, có người lấy tay vỗ đầu, đấm ngực kêu lớn rồi cùng bảo nhau rằng: Con mắt thế gian đã mất, sao mà mau vậy? Hết thảy chúng sanh từ nay về sau ai là người dẫn dắt, hàng trời người suy giảm, ác đạo ngày càng tăng. khi ấy trên hư không tám bộ trời rồng thảy đều thương khóc, nước mắt đổ xuống như mưa. thịnh linh cùng nhau nói rằng chúng ta từ nay lấy ai là nơi để quay về nương tựa, cũng như bé thơ mất mẹ hiền, ba đường ác ngày càng mở rộng, cửa giải thoát lại bị đóng ngăn. hết thảy chúng sanh chìm đắm trong biển khổ, cũng như người bệnh xa cách lương y. Lại như kẻ mù mất người dẫn dắt Chúng ta đã mất đứng pháp dương vô thường Giặc phiền não xâm phạm bức bách Sướng lời này xong Lòng càng áo não không thể tự ngang Lúc này ở thành Cưu Thi Na Các lực sĩ thấy đều tráng kiện giống như doi mạnh Đã thấy như lai vào bác điếc bàn Thì tinh thần khốn khổ như bệnh mới phát Đường khi ấy đại địa chấn động Trống trời từ gian nước bốn biển lớn sống dậy cuồn cuộn núi chúa tu di tự nhiên lay động cuồn phong nổi dậy cây rừng gãy tan tác sát sơ, khác thường bây giờ đại phạm thiên dương liền nói kệ rằng quá khứ cùng gì lai và ngay trong hiện tại không có chúng sanh nào không trở về vô thường như lai trời người quý tân kim can bệnh chắc còn không khỏi vô thường huống chi những người khác hết thảy các chúng sanh Mến tiếc bảo vệ thân Dùng nhiều hương hoa thơm Không biết sẽ hủy diệt Như lại thân sắc vàng Do tướng hảo trang nghiêm Rồi cũng đều xả bỏ Để vào bát điết bạc Đoạn trừ các phiền não Thành nhất thiết trụng trí Cũng còn chưa thoát khỏi Huống kẻ ràng buộc khác Bây giờ trời đế thích Liền nói kệ rằng Tánh hết thảy các hành Thật là pháp sanh diệt Đấng lượng túc tối thắng cũng lại về giằng lặng Lửa tam độc bừng cháy, luôn thiêu đốt chúng sanh, không có mây đại bi, ai hay mưa khiến diệt. Bây giờ A Nộ Lâu Đà liền nói kệ rằng: Hôm nay Đức Như Lai, các căn không dao động, tâm ý gặp các pháp mà xả bỏ thân này, an nhiên dứt tư lự, cũng lại không các thọ, như dầu hết đèn tắt, Như Lai diệt cũng vậy. Bây giờ Tôn giả A Nan liền nói kệ rằng: quả đất bỗng chấn động gió mạnh thổi bốn bề biển nước sống cuộn cuộn núi báo tu di lay trời người tâm buồn quá khóc than như mưa đổ thấy đều rất lo sợ như bị phi nhân bắt do phật vào niết bạc nên có việc như vậy bây giờ trong chúng có các kỳ kheo trời người chưa đắc đạo thấy đức như lai đã vào niết bạc lòng xanh sầu não lăn lóc trên đất người đã được đạo than thở rằng thế gian khổ vì vô thường rồi đau buồn thương khóc không thể tự chế lúc ấy a nậu lâu đà nói với các thị kheo cùng hàng trời người các vị không nên xanh buồn phiền sầu não đức như lai trước đã vì các vị nói các hành tánh tướng pháp đều như vậy vì sao lại còn buồn khóc như thế Bây giờ a nang nói với mọi người từ bốn phương xa đến đức như lai nay đã dạo niết bàn mọi người nghe tôn giả a nang nói vậy thấy điều buồn bã thương khóc như thế ngàn lời nên thưa nhỏ với Anna hiện nay mọi người ở đây đông trong khoảng ba mươi hai du sàna thấy điều đầy đủ nguyện xin tôn giả sắp theo thứ tự cho chúng tôi được đến gần trước đức Như Lai để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường lần sau cùng Như Lai ra đời rất khó gặp gỡ như qua U Đàm Bát La đúng thời mới hiện nay tự thân được ở tại chỗ Đức Phật vào niết bàn kính mong thương xót khiến chúng tôi được thấy. Bấy giờ A Nan nghe mọi người nói, lòng tự suy nghĩ như lai ra đời rất là khó gặp, cúng dường lần sau cùng cũng lại rất khó. Tại này nên xếp đặt cho những ai được cúng dường Phật trước. Này nên cho các tỳ kheo ni và ư bà di được đến trước cúng dường thân Phật. Vì sao vậy? Vì những người ấy thân nữ yếu đuối xưa nay dưa hoặc được đến chỗ như lai do dân duyên này nên cho họ được ở trước nghĩ như vậy rồi sướng cho tỳ kheo ni và U bà di đều nghe là đến trước đức như lai các vị tỳ kheo đi cùng vô lượng ưu bà di đều đến chỗ phật đã trông thấy như lai vào niết bàn rồi thì than khóc sầu khổ dây quanh để bái lớp lớp cúng dường khi ấy có một ưu bà di nghèo khổ tuổi đã một trăm Thấy các bà lãm môn và sát lợi, trưởng giả, cư sĩ, đực sĩ cùng với vợ con quyến thuộc, và trẻ lớn nhỏ, dùng hoa hương thơm lần lượt cúng dường, tự thương mình nghèo khó, riêng một nguyện này rồi tự suy nghĩ. Như lai ra đời rất là khó gặp, cúng dường lần sau cùng lại là khó hơn, mà nay ta thì cùng khốn, không lấy gì để tự tỏ bài. Nghĩ như vậy rồi càng thêm thương khóc, đến gần chân Phật, lòng rất áo não khóc lóc không ngừng làm dơ chân phật nguyện con đời sau nơi chỗ sanh ra thường được thấy phật các tỳ kheo ni và ưu bà di cúng vườn xong rồi liền trở về chỗ cũ bây giờ a nan lại báo khắp cho các người khác các tỳ kheo ni và ưu bà di cúng dường đã xong chưa gì có thể theo thứ tự đến trước cúng dường lúc đó mọi người lần lượt vào mà đến chỗ phật thấy đức như lai đã vào niết bàn đều Kêu khóc thảm thiết Lòng rất bi nảo, Rồi lấy các phẩm vật dùng để cúng dường Lúc ấy các chúng lực sĩ Thấy đều tụ hợp Cùng nhau nói rằng Chúng ta nay làm lễ trà tỳ Nhục thân của Dư Lai như thế nào Đức Thế Tôn khi sắp muốn vào Đức Bàn Nên có để lại lời chỉ dạy Liên cùng nhau đến hỏi A Anna Chúng tôi nay muốn làm lễ trà tỳ Nhục thân của Dư Lai Phương thức ấy như thế nào Đức Thế Tôn khi sắp vào niết bàn có để lại lời chỉ dạy, xin trình bày cho biết. Bấy giờ A Nan nói với các lực sĩ. Đức Như Lai để lại lời dạy, vì cách thức trà tỳ cùng với vua chuyển luân thánh dương không có khác. A Nan liền nói lại đầy đủ sự việc mà Phật đã chỉ dạy. Các vị lực sĩ nghe A Nan nói xong, đều cùng nhau sắm sửa các dụng cụ dùng cho việc trà tỳ hết sức trang nghiêm trước tiên là tạo xe báo đều khắc chạm đẹp đẽ nghiêm chỉnh rồi đặt nhục thân như lai để trên xe báo đốt hương rải qua, tấu các kỹ nhạc ca tụng tán thán ở trong âm nhạc mà nói về các pháp khổ không vô thường vô ngã bất tịnh. lúc đó các luật sĩ lại bạch an đức như lai nay đã dạo niết bàn cúng dường lần sau cùng rất là khó gặp chúng con xin thỉnh lưu lại nhục thân của như lai trong bảy ngày bảy đêm để tự ý cúng dường khiến các trời người dù sống trong cõi sanh tử cũng đạt được an lạc ngày đêm được an lạc. A nan liền đem lời các lực sĩ hỏi a nậu lâu đà. A nậu lâu đà trả lời a nan lành thay tùy ý. Bấy giờ a nan bảo các lực sĩ đồng ý lưu lại thân phật trong bảy ngày bảy đêm để tự ý cúng dường. Khi các lực sĩ nghe a nan nói như thế trong lòng rất buồn mà lại cũng mừng vui liền ở trong rừng bài biện các thứ cuốn giường đủ trong bảy ngày bấy giờ các lực sĩ đem bông mền mới và lụa mỏng quấn quanh thân như lai sau đó thì đặt vào trong áo quan bằng vạt trong kim quan ấy rễ hương ngưu đầu chiên đàn và các hoa thơm sau đem kim quan bằng vàng đặt trong quan bằng bạc đem quan bằng bạc đặt trong quan bằng đồng lại đem quan bằng đồng đặt trong quan bằng thiết rồi đưa quan bằng thiết Đặt trên xe báo Tấu các loại nhạc, ca tụng, tán tháng Chư thiên trên hư không Rải qua mạng Đà La Qua ma ha mạng Đà La Qua mạng Thù Sa Qua ma ha mạng Thù Sa Và trỗi nhạc trời liên tục cúng dường Sau đó lần lượt hạ Các lọng báo che kim quang xuống Lúc đó các lược sĩ Cùng nói với nhau rằng Thời gian 7 ngày đã đủ Chúng ta nên rước kim quang Đức như lai Đi nhiễu quanh thành Khiến cho dân chúng tự do cúng dường Sau đó đến lại phía Nam Thành Để trả tiền Nói như vậy rồi Liền cùng nhau rước kim quang Đức Như Lai Họ đem hết sức mà kiêng Không nhấc lên được Đều cùng kinh sợ Kỳ lạ không biết lý do gì Liền hỏi A Nậu Lâu Đà Chúng tôi cùng mọi người Buông rước kim quang của Phật Đi nhiễu quanh Thành Trở về cửa phía Nam Để cúng dường và trả tiền Đã dận dụng hết sức lực của mình Mà không thể nâng lên Chẳng rõ việc này là như thế nào. Xin tôn giả vì chúng tôi mà chỉ dạy. Lúc đó, A Nậu lâu đà nói với mọi người, Sở dĩ như vậy là vì trên hư không, chư thiên không muốn thỉnh kim qua quốc Phật đi nhiễu quanh thành. Từ cửa phía bắc, rước vào đặt giữa thành, nhận các phẩm vật cúng dường của trời người. Sau đó, từ cửa đông mà ra, đến tại khu bảo tháp quý mà làm lễ trà tiền. Các lực sĩ nghe nói như thế rồi cùng nhau bảo rằng Ý của chư thiên như vậy cũng nên thuận theo Liền thỉnh kim quang của Phật đi nhiễu quanh thành một vòng Từ cửa phía bắc đi vào đặt ở giữa thành Để hàng trời người được tự do cúng dường trổi các khúc nhạc duy di diệu Đốt hương rải qua, ca tụng tán thán Chư thiên ở trên không rải qua mạng Đà La Qua ma ha mạng Đà La Qua mạng Thù Sa, qua ma ha mạng Thù Sa cùng tấu nhạc trời lấp lấp cúng dường. Cúng dường đã xong, liền từ cửa thành phía Đông mà ra, đến chỗ đền tháp quý báo. Đã đến đền kia, các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tác, ưu bà di, trời rồng tám bộ chúng đều thương cảm, nghe ngào không thể tự chế, liền gom góp tư đầu chiên đàn và những tạp hương lại thành đống. Ở trên đống gỗ trải tấm lụa dày, căng màn báo lớn để che ở trên, rồi khiên bảo quang nhử quanh đống gỗ thơm kia, bảy dòng đốt hương rải qua tấu các kỹ nhạc rồi đem bảo quan đặt trên đống gỗ thơm ấy dùng dầu thơm quý rưới lên bây giờ bốn bộ chúng cùng chư thiên loài người đều mến níu xót xa không thể tự chế liền dùng lửa từ dưới mà thiêu nhưng lửa không cháy được cho đến ba lần lại cũng như vậy khi ấy mọi người không biết thế nào liền đến giường này hỏi a đạo lâu đà vì sao ba lần đốt đống củi thơm mà vẫn không cháy? a nậu lâu đà nói: sở dĩ như vậy là vì tôn giả mahakajip đang ở nước đặt xoa da kỳ lợi nghe đức như lai sắp vào Niết bàn liền cùng năm trăm tỷ kheo từ nước ấy trở về để thấy thế tôn do đó như lai khiến lửa không cháy. Bấy giờ đại chúng nghe nói như vậy đều khen ngợi việc rất kỳ đặc này. bây giờ mahakajip ở nước đặt xoa da kỳ lợi từ xa Nghe như Lai Tài Thành Cưu Thi Na sắp vào Niết Bàn, trong lòng buồn thương nhớ tưởng. Liền cùng với 500 tỷ kheo lên đường mà về. Cách thạch không xa, thân thể quá mệt mỏi. Ở tại bên đường cùng các tỷ kheo ngồi dưới gốc cây. Thấy một ngoại đạo tay cầm qua mạn Đà La. Mà Cà Diếp liền hỏi. Ông từ đâu lại? Tôi tự thành câu thi na lại. Cà Diếp lại hỏi. Ông có biết thầy tôi là bậc ứng cúng chánh biến tri không? vị kia liền đáp biết đạo sư của ông tại thành cư trí na trong rừng sa la giữa sông thọ đã vào niết bàn nay đã bảy ngày vừa rồi chính tại khu đền tháp báo sắp sửa trà tị trời người đông đủ cùng nhau cúng dường tôi ở chỗ đó được cành qua trời này bây giờ ca diếp nghe nói như vậy rồi kêu thương nghẹn ngào các chúng tỳ kheo đều buồn bã Giật vã xuống đất rồi cùng nhau than thầm than ôi khổ thay con mắt thế gian đã mất Lúc đó ca Diếp an ủi. Các ông không nên sầu khổ như thế. Tấn tướng của các hành thấy đều như vậy. Đức như lai bậc tôn quý còn không tránh khỏi huống lại người khác mà được thoát sao. Nên cậu mong xa lìa nỗi khổ ở đời. Nay mau lên đường đến trước khu đền tháp báo để lễ bái kim ngưỡng. Khi ấy trong chúng có các vị tỳ kheo tuổi già xuất gia ngu si không trí cùng nhau nói. Khi Phật cỏ ở đời luôn ngăn cấm khiển trách chúng ta không được buông lung tâm ý nay đã dạo nước bạn chúng ta thích thú lắm sao bấy giờ ca diếp cùng các thầy tỳ kheo tiến về thành Cưu thi na đến khu đền tháp báo trông thấy kim quan như lai đặt trên đống củi thơm đều than khóc nước mắt tuôn trào Nhiễu quanh bảy vòng rồi lên đống củi thơm đến chỗ quan báo ở phía dưới chân kêu khóc gào thang đầu mặt đánh lệ bấy giờ như lai ở trong quan báo bày hai chân ra ca diếp thấy vậy tăng thêm buồn sợ lúc đó các hàng trời người đã thấy việc kỳ lạ đặc biệt khi hữu như vậy ai cũng thở than sinh lòng buồn khổ lưu luyến bấy giờ ca diếp thấy trên chân phật mà có chấm dơ liền quay lại hỏi a nan trên chân đức như lai vì nguyên nhân gì mà có vết dơ này a nan đáp rằng đức như lai khi mới vào niết bàn bốn bộ chúng đầy đủ. Khi ấy tôi suy nghĩ, nếu khiến đại chúng cùng một lúc tiến vào, những người nữ yếu đuối, ắt không được đến trước. Liền thuận cho các tỳ kheo ni và ưu bà di được trước đến chỗ như lai để lễ bái, cúng dường. Lúc ấy có một ưu bà di nghèo khó, tuổi đã một trăm. Thấy các bà la môn cùng các sát lợi, trưởng giả, cư sĩ, Lực sĩ, vợ con, già trẻ, lớn nhỏ, đem các hương hoa di diệu, lớp lớp cúng dường tự thương mình nghèo khổ không lấy gì để biểu lộ lòng thành nghĩ như vậy tăng thêm buồn thương đến dưới chân phật lòng càng ảo não khóc lóc không nguôi làm dơ chân như lai bấy giờ tôn Giả ca diếp đã nghe nói vậy trong lòng buồn bã quở trách a nan không lo liệu ngăn ngừa để đến nỗi có chết bẩn này liền dùng hương hoa cúng dường kim quan của đức phật lễ bái tán thán thảy đều hoàn tất lúc ấy hai chân tự nhiên thâu vào ca díp liền trở về dưới đất. Do thần lực của Phật nên đống củi thơm tự cháy, bốn mặt lửa bốc lên. trải qua bảy ngày, kim quang mới cháy hết. Lúc này, chư thiên rưới mưa khiến cho gòn lửa tắt. Các chúng lực sĩ thâu lấy xá lợi. Do ngàn lớp lùa quấn quanh thân Phật, lớp trong cùng và một lớp chồng ngoài, còn như cũ không cháy và bao bọc xá lợi ở trong. Đúng lúc ấy, chư thiên từ hư không tung rải các loài hoa vi diệu và tấu kỹ nhạc ca tùng tán thán cúng dược xá lợi. Bây giờ đại chúng cùng các lực sĩ đến, tất cả bày ra các thứ phẩm vật để cúng dược. Các chúng lực sĩ đền dùng bình bằng vàng thu lấy xá lợi, đặt lên xe báo, đốt hương rải qua, tấu các kỹ nhạc, rước trở về thành dựng lầu cao lớn mà đem xá lợi đặt ở trên lầu. Lại sai bốn binh lo phòng vệ giữ gìn Chỉ chịu cho các tỳ kheo và tỳ kheo ni Được vào lễ bái lần lượt cúng dường. Ngoài ra các quốc vương Bà la Môn trưởng giả cư sĩ Hết thảy dân chúng Đều không cho đến trước Bây giờ vua a xà Thế Con bà Di Đề Hi Nghe các lực sĩ kia thâu lấy xá lời của Phật Để trên lầu cao Lại sai bốn binh phòng vệ giữ gìn Lòng rất buồn phiền Là cũng tức giận các lực sĩ kia Liên sẽ thân tín nói với các lực sĩ. Đức Thế Tôn ở đời cũng là thầy tôi. Khi vào niết bàn, ân hận vì không được gặp. Dòng học của tôi cùng Đức Thế Tôn đều là sát lợi. Các vị sao riêng thu sát lợi để trên lầu cao. Lại còn sai bốn binh phòng vệ giữ gìn. Không phân chia cho người khác. Các vị nên phân chia cho tôi một phần. Tôi muốn xây dựng tháp đẹp ở trong nước để cúng dường. Nếu có thể ưng thuận thì sự giao hảo luôn luôn tốt đẹp còn không bằng lòng thì sẽ đem binh trừng phạt các vị vua bảy nước khác cùng các vị ở thành lysa ở thành tì gia li dân dân đều sai sứ giả đến pháp chiê cũng đều như vậy mấy giờ bà la môn trưởng giả cư sĩ cũng sai thân tính đến thưa với lựu sĩ đức thế tôn cũng là thầy của chúng tôi xin thương xót phần xá lợi cho khi ấy sứ giả các nước đến chỗ các lựu sĩ trình bày đầy đủ ý Gùa nước họ Các lữ sĩ nghe thấy xong Trong lòng bất bình trả lời các sứ giả Đức Phật đến nước chúng tôi Mà nhập nước bàn Xá lời tự nhiên thuộc về chúng tôi Ở cõi nước khác Muốn tạo bảo tháp tăng nghiêm để cúng dường Việc này không thấy được Nếu bảo tháp ở đây hoàn thành Tự ý các vị muốn cúng Đến đây cúng dường lễ bái Nên muốn giấy binh để vào chốn này Quân dân nước này đủ sức lo liệu Các sứ giả kia trở về nước mình người người hướng lên vua trình bày việc như vậy. các vua nghe xong ôm lòng giận dữ đều chỉnh đốn bốn binh kéo đến công phạt. lúc này lược sĩ cũng sửa sang chiến cụ để chống lại địch. trong thành Cusina có một bà la môn tên là Dolo na thông minh trí tuệ thâm tính tam bảo tâm tự suy nghĩ. nếu vua tám nước kia cùng các ly Lisa sức lực tráng kiện bên chúng tinh nhuệ, gia lại các lược sĩ dù dũng mãnh cũng khó địch nổi. Nếu đánh nhau với họ, ác khó bảo tòa. Nghĩ vậy rồi, liền bàn với các lực sĩ. Các vị tuy rất dũng mạnh, nhanh nhẹn, quả cảm. Nhưng tám quốc dương kia, chung sức đồng lòng, mọi người nhóm lại. Quân trận hùng mạnh, nếu chiến đấu với họ, sẽ không lường trận thế dữ dội. Khi giới sắc bén, khi đã giao tranh, ác có tổn thương tàn hại. Đức như Lai ở đời, vài người thực hành từ bi, mà ngày nay bỗng dưng cùng nhau giết hại các vị không nên tham tiết xá lợi nên phân chia cho các nước và những ly xa dần dần. mỗi quốc giới đều tạo dựng bảo tháp xứng với lời dạy ngày xưa của đức thế tôn lại khiến cho các vị đều được phước lợi các chúng lực sĩ nghe nói như vậy tâm ý thông tỏ liền đáp rằng lời của ông nói thật hợp lý xin thuận theo ý kiến của ông bà la môn kia thấy các lực sĩ đều cởi bỏ binh giáp liền ra ngoài thành nói với các vua Các vị đã vì việc gì mà giấy binh? Các vua đáp rằng, chúng tôi vì Pháp nên từ xa đến cầu thỉnh xá lợi mà bị chống cự, không chịu phân chia, cho nên chúng tôi kéo binh cùng đến. Bà la Môn lại nói với các vua, chúng tôi đã cùng nhau là muốn cầu qua Các lực sĩ thể đều phân chia xá lợi với quý vị, chứ vì có thể dùng bình báo, tôi sẽ vì quý vị mà phân chia. Tám vị quốc dương đều quan hỷ cùng trao bình giảng bà la môn này nhận các bình vàng cầm trở vào thành ở trên lầu cao mà phân chia xá lợi rồi trao cho tám vị quốc vương khi tám vị vua đã được phần xá lợi đều phấn khởi cung kính trở về nước mình đều tạo dựng bảo tháp bà la môn này theo các lực sĩ xin cái bình đã phân chia xá lợi tự tạo tháp thờ các vị lực sĩ lấy phần xá lợi của mình ở chỗ trà ti hợp với tro thang còn lại mà tạo dựng bảo tháp như vậy là gồm có tất cả mười chỗ tạo tháp đức chư lai từ ban đầu sắp vào niết bàn khi vào niết bàn cho đến lúc trà tì tạo dựng các bảo tháp sự việc là như vậy về sau ca diếp cùng tôn giả a nan và các thầy thị kheo ở nơi thành dương xá kết tập tam tạng kinh điển